chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của bộ truyện ma những pháp sư tôi dạy thị tác giả ngọc sơn nhé tập 1 gặp thầy ê nè có chân tôi lòi ra trước đầu xe của lão ta mẹ mày mày điên hay thằng kia ô ch chú không thấy người vừa băng qua đường hả thấy mẹ mày hay thằng nhóc mày muốn cái gì trời đất rõ ràng là có người vừa băng qua Trước xe của lão ta mà Làm ơn còn mắt quán nữa Tôi chưa kịp giải thích Thì lão ta đã xuống xe Hùng hổ tiến về phía chỗ tôi Nè mày điên hả Tao đánh thấy bà mày bây giờ đó Lão ta nắm lấy cổ áo Phung tay định đánh vào mặt tôi Tôi xong đợi rồi Chọc đúng ổ kiến lửa rồi Tôi không còn cách nào khác Bạn đưa tay lên cố che chắn dùng mặt Nuốt nước bọt đánh ực Nhắm mắt chờ đợi Ba, hai, 1 Lão ta ra tay rồi hay sao? Sao tôi vẫn chưa nghe thấy một lực nào tác động vô mặt mình vậy? Nè, ông tính làm gì bạn tôi vậy? Hả? Cái giọng nói này quen quá Tôi từ từ mở mắt ra Thằng Toàn bạn thân của tôi sao lại ở đây? Còn lão già kia đâu? Ủa Toàn, sao mày lấy ra đây vậy? Lão già kia đâu rồi? Tôi ngơ ngác nhìn nó kia sao lưng mày kia. Giật mình quay đầu lại, thì trời đất ơi, lão già khốn kiếp đó đang nằm sống soi ở dưới đất, tay còn xoa xoa cái mông trong thật tội nghiệp. Lão ta xui xẻo rồi, thằng toàn nó có đai đen karate, mà chẳng biết cái thằng ôm dịch này có tung cước vào lão ta hay không. Chứ chẳng may ăn một cước của nó, thì chắc bây giờ hắn đã mở cửa đón gió lùa vào cuốn họng rồi. cái lão già nằm như con nhái ở dưới đất. Đám người hiếu kỳ tụ lại xung quanh Cứ chỉ trỏ như tôi là thằng thủ phạm vậy à, Nè, chúng mày Tao sẽ báo công an Giải quyết cái đám nhãi con chúng mày Ơn trời Lão ta còn nói được Ừ, đúng rồi đó anh, báo đi Mấy cái thằng nhỏ bây giờ hư đốn quá hà Học hành đan quan Mà ra đường hành xử như vô côn vậy Không phải chứ gặp em là mất xác rồi đó Trời ơi Thế một con mẹ đi ninjalit ở đâu xuất hiện ra, kéo ba lớp khẩu trang xuống, phán một trạng, trở phóng đi như một cơn gió. Tốc độ lúc đó vào khoảng nhân 3.14, tính theo đơn vị của Youtube, đúng là danh bất hư truyền. Quảng hồn, tôi kéo tay thằng Toàn, thì thầm. Ê, ch chạy chạy thằng mày ơi, công an tới đó, lại lên đồn đó. Ơ, con chàng chờ gì nữa. Thế là hai thằng tính quay đầu thoát thân, thì... Ờ, yeah, các cậu tính đi đâu đây? Gây chuyện rồi bỏ trốn sao? Theo tôi về đồn, là bản tượng trình đi. Ở đâu ra mà nhanh như vậy chứ? Hai anh công an phường xuất hiện chớp nhoắn, cứ như có họ hàng gia quyến với con mẹ ninjalit kia. Ê, ê, trời tôi tôi chết rồi Toàn ơi, B bây giờ sao mày? Ờ, để coi, trong những lúc như thế này, á, thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin là có thể... Thể, thể, thể dụ đồn á, giờ này còn chớm được. Lên thì lên, tự tự tính lo gì Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này Mà cái thằng ôn dịch còn giỡn được Nè, mời hai cậu theo tôi lên xe đi Cả bác kia nữa Chuyến này tàn đời thật trời Tôi và thằng Toàn ngoan ngoãn lên xe Ngồi sau bờ dai dạm dở Lớp áo xanh màu mỡ Là gương mặt thẫn thờ của tôi Xong thật trời chứ chẳng chơi Lão già khốn kiếp kia cũng hầm hầm Mà theo về đồn mà tôi với thằng Toàn cũng dạy Cái độ công an cách cho bọn tôi gây chuyện Có hơn 100 thước Hèn gì Hai anh công an đến nhanh như vậy À Hai cậu viết cho bản tường trình cho tôi Khi rõ họ tên nơi ở Còn đi học á Thì ghi địa chỉ tên trường vào đây Anh công an đưa cho bọn tôi Hai tờ giấy A4 bắt viết vô Sao giống mấy cảnh trong phim tôi hay cô Về truy bắt tội phạm nguy hiểm như vậy chứ Má ơi Xuân này, con không về phụ má làm bánh tét rồi Nè, cậu kia Bất giác, anh công an chỉ vào tôi à, Dạ, đi qua phòng bên kia giết đi Trời, thế là hai thằng tôi bị chia cắt Mỗi người một nơi Chắc là để tránh thông cung Sự việc thật nghiêm trọng như vậy Nghĩ đến cảnh nhai xương gươm ở sau sông sắt Nhìn ra khoảng trời toàn đá núi Mà tôi chợt trùng mình Có lẽ nào Nè Hai cậu khai như vậy là sao Cuối cùng ai trong hai cậu á, Là người đẩy ngã bắt kia đây Tôi ngơ ngáo không hiểu gì hết Quay qua nhìn thằng Toàn Ê mày khai sao dạ Tao giết là tao đẩy ổng Tao cũng giết là tao đẩy à, Được rồi Hai cậu giết trong bản tượng trình là Đang học ở trường BBC phải không Được rồi Tôi sẽ gửi về cho hiệu trưởng các cậu xử lý Và chỉnh đốt Đi qua kia xin lỗi bắt ấy đi Tôi sẽ thương lượng cho các cậu Được bồi thường tiền thuốc men Bạn không bắt ấy mặc kiện á, Thì các cậu biết khẩu quả rồi đó Tôi với thằng Toàn thở vào nhẹ nhõm gật đầu như bữa củi May quá Ít ra ngoài đẹp trai Tôi còn được cái may mắn nữa Nhưng mà không được cứu này về đến trường Bà tới tay thầy hiệu trưởng Thầy ấy sẽ kể cho cô giáo chủ nhiệm Câu giáo chủ nhiệm sẽ kể lại cho ba má của tôi với lời dặn là Nè, em kể cái này á, anh chị đừng kể cho ai nghe hết nha Trời ơi Thì trước sau vị thân phụ thân mẫu của tôi cũng sẽ kể bằng cái hình thể cho tôi nghe thôi Màu qua tim tím như máu con tim là có thật chứ chẳng có chơi Nghĩ đến thôi mà đã dùng cả mình rồi Bọn tôi theo anh công an qua phòng bên kia Gặp lão già mặt không đều, cứ mặt bánh chân được cối, không dùng khuôn đó, vẫn chưa được giảng ra. Tay xoa so xoa so mông hít hạ, từng cân, chắc đang chơi trò ăn dạ rồi đây. Diễn dừa thơ bố trả, cái sân khấu này là của bố rồi. Ờ, ờ, bác ơi, con xin lỗi bác nhiều lắm, mọi chuyện không có như bác nghĩ đâu. Tại con thấy có người băng qua đường trước đầu xe của bác á, sợ là bác xử lý không kịp, cho nên mới chạy ra chặn đầu xe Cũng như hét lên cho bác biết. Ngoài ra không có ý gì khác hết. cho bạn con á. Nó thấy bác tính đánh con. Cho nên nó tính chơi bác. Không. Nó, nó, nó quản quá cho nên mới chạy tới cản bác lợi. Không có may làm bác ngã xuống thôi hả. Nè. Cậu mau xin lỗi bác đi mày. Dạ dạ. con xin lỗi bác. Con không có cố ý. Bây giờ tôi mới thấy tác hại. Có việc xem quá nhiều phim ảnh. Cũng như thế giới động vật. Tôi là nguyên một combo mặt hối lỗi. Mắt trừng trừng. Mũi sụp sùi Tay gòi quạng giữ không trung Cha dán thật tội nghiệp Quá là khẩu nghiệp báo ứng mà Tôi vừa chửi lão ta diễn hay Đâm ra tôi vừa thay lão nhận về Oscar luôn rồi Hê, Tụi bày nghĩ Xin lỗi là xong không tao? Còn cái mông của tao thì tính làm sao đây ừ, Ôi dạ à, Anh cán bộ à, Anh phải giải quyết cho tôi cái vụ này Đau quá Lão ta lại quay ra Ăn giả tiếp với anh công an hai đứa nó cũng có ý tốt muốn giúp bác tránh khỏi tai nạn thôi, chỉ là chuyện không may xảy ra ngoài ý muốn của bác à. Cháu sẽ gửi đơn về trường cho hiệu trưởng xử lý hai đứa nó. Ừ, anh nấu vậy còn cái mong của tôi tính sao chứ? Uy gia. Lão ta sau một lúc bình thường đã quay trở về với chế độ ăn dạ. Anh công an có vẻ cũng ngán ngẩm với chiêu trò của lão ta, quay qua bọn tôi. Nè, hai cậu coi á mà thương lượng tiền thuốc men cho bác ấy đi. Tôi đi làm đơn gửi về trường của các cậu ừ, Dạ dạ, em cảm ơn anh Trời Tiền mất tật mang Lần đầu thử làm thầy lang Mà gặp ngay bệnh nhân HIV Sau một hồi thương lượng giằng co Lão ta trả giá Bọn tôi trả giá Cuối cùng thì cũng chọn được giá đúng Đầu bền thống nhất phương án đưa lão ta đến bệnh viện Để chụp ít quan cái mông Bồi thường, thuốc men các kiểu chung quy là bài mất gần 700.000. Hô đồng tiền xương máu, bao nhiêu cái hoài bảo nằm trong đó đã đi theo cái mông của lão già kia rồi. Nhưng thôi, coi như cổ đi thay người, chứ lão ta làm lớn chuyện lên thì lại khổ thêm. Hai thằng lững thững ra về, vừa ra đến cổng bệnh viện thì ủa, tụi bay ở đâu đây? Thì tới đón tụi mày nè. Tôi mắt chọn mắt dẹt ngạc nhiên. Khi thấy con Yến và thằng Tài ở đâu Lù lù xuất hiện ra Đứng sẵn ở cổng bệnh viện chờ bọn tôi Hai đứa nó cũng trong hội bạn thân Bốn thành viên của tụi tôi Ủa Sao tụi bậy biết tao ở đây mà đón vậy Thì chứ sao không biết Là tao báo công an tới mà còn Yến đáp lời Làm cho tôi giật bắn cả mình Không lẽ chính nó đã báo công an Đến gô cổ tôi với thằng Toàn lên đồn hay sao à, à, mày, mày nói gì Ờ à... Thì nãy tao thấy Tao với thằng Toàn thằng Tài Tính qua chỗ mày đi uống nước nè Tới đoạn đó thấy mày bị lão kia nắm cổ Thằng Toàn chạy ra cảng Còn tao sợ mày bị lão kia làm gì Cho nên chạy đi báo công an cho chắc đó. Trời ơi con lại mẹ mẹ ơi Xích chút nữa mày hạ chết con với thằng Toàn rồi Bớt lanh lại dùm con đi Tôi đưa mặt tảm thương nhìn qua thằng Toàn Nó nhìn lại tôi với ánh mắt bất lực Kiểu như không còn cái gì để phun ra À, tao có ý tốt sao mày chửi tao Còn Yến lại còn trả treo Tốt tốt cái quần á Đền cho ổng 700.000 ngàn tiền thuốc men chụp ít quang này nè Ủa chứ không phải lão ta phải đền cho mày ha Mà mà có chuyện gì sao lúc nãy Tao thấy ổng nắm cổ Rồi đội ăn tư nuốt sống mày ra Lạ lắm nè, Hồi nãy tao đi mua chút đồ Đứng ngưng A4 giờ đèn đỏ Thì phía sau lão già kia đội phóng xe lên Thì bỗng nhiên tôi thấy nó Ở đầu chỗ góc cây phóng ra Tính đâm sầm vô xe của lão ta Tao thấy vậy quản quá mới la lên Chặn lão già lại Mà Tự nhiên cái ông độ lấy tao làm vợ à, mày, mày nói nó lại Cả con Yến và thằng Tài Cũng thắc mắc Ừ, tao cũng thấy giống thằng Huy á. tôi bay đi sao không thấy à? tăng Toàn nãy vợ Làm thinh, bỗng dưng lên tiếng Làm cho tôi hơi sợn sốt Tôi quay qua hỏi nó ôi mày, mày cũng thấy giống tao hả Ừ Nhưng mà tao không có xác định được chỗ uh, hình dạng Chẳng biết nó thuộc tế loại nào nữa Chỉ thấy lúc lão già đó Đang nắm cổ áo mày Thì nó bất tình lệnh vút đi rất là nhanh Chỉ kịp nhìn thấy một cái màu đỏ đỏ thôi Ờ hả Vậy là tôi mày nhìn thấy một cái giông hồng ha Hay là nó định sâu ngã ông già để kiếm chuyện ha à, tao cũng biết nữa Tao thấy nó chạy nhanh lắm Lao vút ra đường Tao chỉ kịp chặn xe lão lại thôi Tôi không biết sau đó nó giàu nữa. Có khi nào nó muốn tìm người thế mạng cho nó không? Cũng vì vậy mà tao không biết giải thích làm sao với lão á. Cuối cùng mới thành ra chuyện vậy. Ủa chứ mày không mang theo đồ sao? Không, tao đi công việc mà. Với ai nghĩ có chuyện xảy ra giữa ban ngày ban mặt gì đâu? Mang theo làm gì cho còn cẩn. Đi, đi đi theo tao lại chỗ đó đi. Nếu mà không sớm xác định được nó là ai á, mục đích làm cái gì, thì nó sẽ còn lộng hành gây nguy hiểm thứ mạng của người khác nữa đó Thằng Tài đâm chiêu nãy vợ Mới lên tiếng Ở nè Đừng có nôn nóng Vừa gặp động á, Chắc nó không dám làm liền đâu Bây giờ về nhà đi học đi Tối nay chúng ta tập trung ở nhà thằng Huy Rồi đến chỗ đó thăm dò tình hình Theo dõi coi thật sự nó là cái gì đó Để coi nó là giông hồn bình thường Hay là ngạ quỷ Nếu mà là ngạ quỷ á, Thì giải quyết không có tha Thằng Toàn lên kế hoạch Cả đám quyết định nghe cho nó Tối nay sẽ bắt đầu Hãy subscribe hành sự. Quay trở về quá khứ một chút, bốn đứa chúng tôi có một khả năng đặc biệt là có thể nhìn thấy được những thứ quái dị mà người khác không thể thấy. Chúng tôi phát hiện ra được khả năng đó vào một ngày đầu hè của hơn 5 năm về trước. Khi đó cả đám mới khoảng 12 tuổi thôi, vì ở chung sớm lại đồng trang lứa cho nên chơi rất thân với nhau. Cứ mỗi độ hè về là bọn tôi lại tụ tập với nhau để bàn ra kế hoạch, lên thực ý tưởng đừng đi chiến lược cho công cụ tạo nghiệp khắp sớm. Hè mà, trăm cây đêm qua kết trái. Nếu không có bích thì sớm tôi đã đạt chứng chỉ siêu thị rồi. Cây gì cũng có, từ xoài, mận, ổi đào, đến chanh dây, hay thậm chí là ớt, kính thừa tất cả các loại luôn. Đặc biệt ở cuối sớm có nhà thầy Tâm, ông này không phải dạy học đâu, mà ông chuyên dạy cúng bái, nhập bóng lên động trời tà diệt ma có tiếng trong sớm, Có mấy vụ ông hành quyết ở sớm tôi Cứu giúp biết bao nhiêu người Khiến cho ai cũng nể phục và tin tưởng Bọn con nít chúng tôi Nghe đến tên ông thì lại sợ Kiểu như Đồn nhà ông có nuôi âm binh thiên tướng gì đó Ngày ấy thì có hiểu cái gì đâu Cứ nghe đến ma cỏ là lại sợ thôi Ngạc nổi Nhà ông lại là nơi Có nhiều cây ăn quả nhất Ê tụi bay Có nghe cái mùi gì thoảng thoảng qua đây không? Tôi thầm dọ bà đứa kia. Có, nhưng mà cái mùi lạ lắm, có khó chịu sao á. Ờ, tao cũng thấy vậy á, mà cái mùi gì thâm thẩm. Ê, đúng, đúng rồi, em huy, mày, mày đứng dậy tôi tao coi coi. Tôi ngơ ngác làm theo lời bọn nó, từ từ đứng dậy nhấc chân lên. Ôi mẹ ơi, tôi dẫm nguyên một bãi phân bò ở dưới dép. <cười> mày ngửi mệt mày được rồi Còn bắt tụi tao ngửi chung nữa Cả đám cười như được mùa Nhục không thể tạ Không phải Trời ơi, tụi bay được lắm Ý là tụi bay có nghe cái mùi xoài chính Từ trong nhà thầy Tâm á, phản bất cả không <cười> Cái mùi phân của mày lớn ác hết rồi còn đâu Nè tao không có giỡn nha Mà công nhận á, cũng thú thấy bà luôn Thôi dẹp con qua đi Tụi bay có kế hoạch gì chưa Nhìn tụi nó mà cái chín giận dần, dần ở trên cây á sẽ là một cái tội ác nếu mà không hái được tụi nó xuống đây. đêm về lạnh giá sương phủ một trời. nghĩ đến cái cảnh mà tụi nó phải chịu rét chịu lạnh á, là tao chịu không có nổi rồi. Ê, tao đau lòng quá, tụi mày có biết không? tôi muội mẫn phân tích cho bọn nó hiểu. Ừ, có nhưng mà bà vợ chưa được đâu, chờ tới tối đi. hai đứa canh cổng, còn hai đứa dọn cho hái. cái ông đó hình như giống ngủ sớm lắm. Tăng tài bày mưu tính kế. ê tụi bay không nghe người ta nói nhà thầy tâm có âm binh âm hộ vậy hả? tự sợ mẹ vậy? trời chua còn không sợ ăn thua gì mấy cái loại bịa đặt đó mày dù có hơi rần rần nhưng nhìn thấy một màu vàng lấp lánh trên cây đó bọn tôi nhất trí theo ý kiến của thằng tại tám giờ tối bọn nó tụ tập lại trước ngõ nhà tôi tổ chức ăn nhẹ nấu lại cho qua vậy thôi chứ thật ra ngày đó có vài cây kẹo bốn mùa Một cối bắp trang chi làm bốn là nhất trần đời rồi Sau khi đã nhét đầy qua kẻ răng Cả đám bắt đầu lên kế hoạch cho món chính Kéo qua nhà thầy Tâm cũng gần 9 giờ Đa số mọi người trong xóm đã tắt đèn đi ngủ hết rồi Ngày ấy sớm tôi Chỉ có duy nhất một trụ đèn đường Sôi cho cả khu Cho nên mỗi khi về đêm Nhìn cảnh tượng rất âm u Nhà thầy Tâm cũng đã tắt đèn tối ôm Thiên thời địa lợi Nhân cũng đã tập hợp đầy đủ rồi có cái gì mà ngăn cản được bọn tôi đây? Như kế hoạch đã bàn, thằng Tài với thằng Toàn, xung phong giàu hái, còn tôi với nhỏ Yến thì đứng canh cổng. Bọn tôi là những đứa học giỏi nhất trong xóm, được chân tịnh hay gọi là con nhà người ta, cho nên đứng ở đây, chắc không ai bảy may nghi ngờ cái gì đâu. Ê, tụi bây cẩn thận đó, coi chừng ông phát hiện á, ăn đồ cả lũ bây giờ. Ê, yên tâm đi. Với kinh nghiệm nhập nhà của bọn tao. Thì không có gì cản trở được đâu à, Nhưng mà lỡ ngoài này có chuyện gì á Thì hai đứa bay phải ám hiệu cho tụi tao Ở trong đó biết mà ứng biến nha Ờ thông nhất Ám hiệu là Ờ chó cắn nha Khi mà tụi tao bên ngoài này kêu lên như vậy á Thì trong đó lo mà nấp đi nha Ờ ok Đợi tin tốt từ bọn tao đi Hai thằng kia đã lẻn vào trong Hơn 15 phút rồi Mà vẫn chưa thấy ra Sốt ruột quá Tôi mới bảo với nhỏ Yến Ê, sao tụi nó đi lâu quá vậy Tao hơi lo à. à, tao cũng sốt ruột quá à Có khi nào bị ông Tâm gì đó bắt được rồi không Rủi cái miệng mày lại Hay là mày đứng ngay canh đi Tao nhảy vô câu tình hình trong đó sao rồi Hả, mày, mày nghĩ sao bỏ tao đây mình vậy Gì, mày sợ hả Ma nó thấy mày còn né Mà mày sợ gì Nè nè nè, xúc phạm nha mày Cho tao dạo với Ở đây tôi thui sợ bỏ bà Ừ, tao vậy cũng được Mà mày leo trào được không? Được chứ sao không? Mày không nhớ cái vụ tao leo tường nhà ông ba đầu sớm hả? hai đầu đủ, đủ sao? À, cái vụ mà mày bị ông thả chó ra Rượt chạy té khối được không? Chứ, mày quên cái vụ con chó đi được không? Đi thôi Thế, từ từ đó Bây giờ, nhìn kỹ lại nhà ông á Cứ thấy sợ sợ sao mày ơi? Âm u quá Cây sợi thì nằm tuốt cơ luôn chứ sau. Mày móc họng tao cho giữ vô Bây giờ mày cũng sợ hả? Không nói nhiều Tao mà sợ hả Đi Thế là tôi với nhỏ Yến Cùng vào trong nhà thầy Tâm Để tìm hai thằng kia Nhảy vào đến nơi Thì mới thấy rợn rợn Quảng sân mênh mông nhà thầy Tâm ban ngày trông rất bình thường Mà sao dễ đêm nó cứ ghê rợn như thế này không biết Ê Yến Mày thấy tôi nói đâu không Thì đi vào trong mới thấy chứ Ở đây sao thấy à, Bây giờ phải đi ra cây sỏi luôn hả Ờ Ê, mà sao tự nhiên ta thấy ớn hớn sao á Tao đi ra đi mẹ ơi. Trời ơi vô đây rồi còn đi ra gì nữa Đi ra ngoài cho cái sợ kiếm bộ nó luôn Lỡ mai có chuyện gì sao Tôi trấn an nhỏ yến Mà thực tình nãy giờ đứng ở ngoài nhìn vô Thì không thấy sợ lắm Nhảy vào rồi mới thấy trùng chân Nhớ đến mấy câu chuyện âm binh âm hồn gì Mà ông nuôi là tôi ớn lệm rồi Nhưng mà không thể mất mặt trước nhỏ yến được Hai đứa rón rén đi vào bên trong Khoảng sân rộng thênh thang ấy Tính từ cổng vào đến nhà Phải gần 10 thước Tôi với nhỏ Yến đang tiến gần Đến hiền Thì bỗng dừng phía sau lưng Phát ra một tiếng soạt Tiếng động bất tình lên khiến cho tôi mém sóng ra quận Quay qua nhìn thấy nhỏ Yến Mặt cắt không còn giọt máu Bấu chặt lấy tay tôi định hét lên Tôi nhanh nhỏ bụm miệng nó lại Mày mà hét lên đó, là chết cả đám đó M mày có nghe thấy tiếng gì không? Có, có, có. M mày có nghe hả? Ờ, có, có, có khi nào... <cười> để, để, để, để tôi coi. Hình như là có tiếng động phát ra từ tán cây nhãn phía sau lưng. Tôi lấy hết can đảm từ từ quay đầu lại. Chưa kịp định hình vị trí của cây nhãn ở đâu. Thì méo lên một tiếng. Một con mèo mung từ trong bụi cây nhảy sổ ra. Tài mắt sáng loáng, đang nhìn chăm chăm vợ tôi với nhỏ yến. Ma ma! nhỏ hốt quẩn, lấy tay lên che mặt, tính hét thêm một lần nữa. Trời ơi, là con mẹ muôn tôi, làm tôi hết rồi mà. Là là con mèo tôi hả? Ừ, bà mẹ nó đâu nhảy trặc, em són rồi quần luôn á. Gì quá mẹ ơi. Ê, ê, ê khoan khoan khoan, yến, tao ta nghe cái mụ gì quen quen đó mày mù gì mày, không có dẫn giờ này nghe. cái cái cái cái gì chảy, chảy ra dưới chân mày kìa Đâu đâu? con nhỏ từ từ liết xuống dưới. trời đất ơi, nó sợ quá tè cả ra quần luôn rồi. nước chảy chặn ra chân. mày bị đái đâu luôn hả? thôi, dẹp mày đi. con nhỏ đỏ mặt tía tai, quay đi chỗ khác. mặc kệ cho tôi cứ ngồi cười lên nát nẻ. tôi không chọc tôi nữa. Không nó cáo lên, dùng móng tay thần trưởng thì nguy Hai đứa đang ngồi xoay lưng lại với ngôi nhà Tính quay đầu đi tiếp Thì bỗng dưng có ai đó dỗ dài tôi với nó Thế quan tính quay đầu lại Thì hỏi ơi Hai cái bóng đen tôi Đang đứng lửng lửng trước mặt Hai mắt trợn ngược lên cái quảng hồn nắm chặt tay nhỏ Yến Lạ lên ma ma ma Bỗng hai cái bóng đen lao tới Lấy tay bận miệng tôi với nhỏ Yến lại <cười> là là tụi tao nè, bà đâu nhỏ, nhỏ cái miệng cộng tàm nghèo thấy bây giờ đó Thì ra là hai thằng ôm dịch Làm cho bọn tôi hết cả hồn Trời thì tối Bọn nó chơi cái trò này Có ngày đứng tìm chết mất Trời ơi, hai cái thằng trời đánh dở ngu quá à. Nhỏ Yến cáo lên chửi à, Hai đứa bà chơi mất dạy vậy Có ngày đứng tìm chết đó. À, à, Thấy tụi mày cứ lú túi Tính dọa chút chơi mà tàng Tài vẫn trả treo Ủa, mà thành phẩm đâu không thấy Tụi bay đi tay không ra đây hả Trời ơi, trời tối quá có thấy gì đâu Đang mò mẫm một hồi lâu mới thấy Tính hái thì nghe động ngoài này Cho nên tụi tao chạy ra coi thử Thấy tụi mày vô nên hù chơi <cười> Thằng Toàn nhầm nhở Ơi, vậy giờ Về tay không hả Toàn, mất hết trứng. Giận mày, đi vô trong hái lại Bỏ công vô đây Phải ra về tay không sao Không có trong từ điển của tao đâu Ủa Mà nói giờ tụi bay làm gì ồn ào ngoài này vậy Ừ Thì đứng ngoài thấy tụi bay lâu quá chưa ra Tao với con Yến tính vô coi tình hình sao Lén vào gần tới hiên á Thì tự dưng á Nguyên một con mèo môn từ đằng sau Nhảy ra Làm giả khích cái mình à? à con Yến nó sợ quá cho lên Tôi tính kể lại cho thằng Toàn Với thằng Tài nghe cái vụ con Yến xóng ra quận Thì nhỏ đã nhanh tay tác vào miệng tôi một cái té lửa Im như mày Cấm À thì thôi À tụi à hồi nãy con Yến ấy... Im Nhỏ dơ Tài lên Tính tác thêm một cái nữa Ê thôi thôi thôi Tao cũng nói được Con nhỏ này giữ như bà chặn vậy Không hiểu sao tôi có thể chơi với nó nữa Quay qua nhìn thằng Tài Đang mân mê cái tờ giấy gì đó vàng vàng trên tay Tò mò tôi mới hỏi Ê Tài Mày cảm gì à Tao cũng biết nữa Thấy dán lên góc xoài á Cho nên gỡ ra coi ọng là chữ Trung Quốc không mà không hiểu gì hết. À, tụi mày thấy tôi chống cờ thi không? <cười> nó lấy tờ giấy dán giữa trắng, hai mắt trợn ngược, lưỡi lè ra trong kiếp đạn vô cùng. Trời, bỏ xuống đi mày, nhìn thấy ghê quá. Mà giờ tính sao đây? Chảo tiếp đi về toàn. Dậu hái rồi vậy, với dẫn mày. Đi bốn đứa mà sợ gì? Không hái mai nó rụng hết á, thì ngồi đó mà ngắm. Về đến ăn uống. Là bọn tôi quên hẳn đi chuyện khác Cả đám quyết định đi dạo một lần nữa Chỉ còn cách hai thước nữa là đến chỗ cây xoài Thì bỗng dân trên tán cây phát ra cái tiếng sột soạt rất to Cành lá rung lên như có ai đẩy vậy Cả đám tái mặt nhìn nhau Không ai nói với ai câu gì Chạy thật nhanh vào trong bụi chuối sát tường đi núp. Bọn tôi được một phen kiếp dí Đứa nào đứa nấy cũng thở lên hỗn hển. Ê, tụi mày có thấy gì không? Có Ghê quá mày ơi Tự nhiên cái cây rung rung lên như có ai đã vậy Có khuy nậu, có ma thì không tụi bây Ê, đừng có nhắc tới ma nữa Sợ quá Bây giờ phải làm sao đây Đi ra cũng được, ở lại cũng xong nữa Biết vậy nãy đi về là khỏe rồi Ê, tụi bây Nhìn chỗ chỗ cây xoài kìa Có, có, có Giọng của thằng Tài đột nhiên ngắt quãng Cứ mặt sợ sệt nhìn về phía cây xoài theo hướng chỉ tài của nó. Bọn tôi quay lại thì hỡi ơi, có hai cái bóng đèn đang đi từ chỗ gốc cây xoại đi ra. Tối quá không thể nào nhìn rõ hình dạng. Cái cảm giác bọn họ di chuyển rất nhanh, cứ như là bay chứ không phải đang đi nữa. Hai cái bóng đèn quanh quẩn quanh gốc cho đột nhiên biến mất. Cả đám như hiểu ra điều gì rồi. Hả, là, là má chẳng chạy tôi hét toán ca lên cả đám co giò chạy ra à mấy đứa đêm hôm vào nhà ta làm gì vậy bọn tôi khẩn người lại từ từ quay ra phía sau à, mà mà, mà à, à, ông lại chạy tui bay à, ta là thầy tam đây mấy đứa vào đây làm gì đó bọn tôi ôm ngực thở hổn hển ngơ ngác nhìn nhau thầy tâm đã phát hiện ra sự có mặt của bọn tôi rồi nhưng còn hai cái bóng đen khi nãy là ai Thằng Tài tái mặt trả lời à, à, Dạ tôi con Mấy đứa ở sớm này phải không Đừng tưởng ta không biết nha Đi vào nhà ta hỏi chuyện Không ta dẫn từng đứa về Báo cho cha mẹ bây giờ Đi vô trong đi Bọn tôi không còn cách nào khác Đành phải nghe theo lời thầy tâm Bây giờ chuyện này mà đến tay của phụ huynh Thì có mà ốm đòn Ê có, có, có đi không tụi bay Đi chứ Không ông dẫn về từng đứa Là no đoạn Nhưng mà hai cái bóng đen hồi nãy Có khi nào ông dẫn vô Rồi làm gì tụi mình không ờ, Không có đâu Làm gì thì ông làm hồi nãy rồi Bây giờ trong đó còn đỡ sợ hơn đứng ngoài này Tao cũng đang trung đi nè Nghe lời thằng Toàn Bọn tôi đi theo thầy Tâm vô trong nhà à, Mấy đứa ngồi xuống đó đi Đêm hôm mà tụi con vô nhà của ta làm cái gì Cả đám rung như cây sấy Không ai dám lên tiếng Lắm lét nhìn nhau Được rồi Nếu mấy đứa không chịu nói Thì ta sẽ nhốt lại đây Chờ sáng mai sẽ dẫn về nhà Nấu với ba mẹ của mấy đứa Nghe đến phụ huynh Bọn tôi ai nấy cũng tỉnh người ra Cây này chết chắc rồi Quay qua tút tay ờ ờ, Dạ Bọn con chỉ muốn Hai mấy trái sọ về ăn thôi Bọn con xin lỗi à, Mấy đứa tiệc là Muốn ăn thì nấu ta hái cho Đêm hôm mà trèo vô đây như vậy Lỡ có chuyện gì thì sao chứ à, Dạ Tại tụi con sợ oh, Không cho cho nên Tụi con xin lỗi không Vậy hái được trái nào chưa Nghe thầy tâm nhắc đến vụ cây xoài Tự dưng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy Bọn tôi ai nấy Cũng xanh lẹ xanh lét Dạ dạ, chưa Nhưng mà tôi con thấy có Hai cái bóng đi từ trong cốc xoài ra quản quá cho nên Tôi không dám kể tiếp nữa Lúc nãy chứng kiến cái cảnh đó Sợ thực sự Thầy Tâm gật gù như nhận ra điều gì <cười> Hồi nãy mấy đứa có ai gỡ lá bùa Trên cây xoài xuống không Bọn tôi quay qua thằng Tài Hình như là tờ giấy vàng vàng Mà nó cầm khi nãy Là lá bùa mà thầy Tâm hỏi thì phải Ờ, dạ, có phải cái này không vậy ông? Tăng tài giơ tờ giấy vàng lên ai, Mấy cái đứa này nghịch ngợm qua Thầy Tâm đắt đầu ngao ngắn Nhìn bọn tôi Cả đám không ai dám nói câu gì nữa Phần gì sợ ông ấy Phần gì nhớ lại Cảnh tượng vừa mới trải qua À, cả bốn đứa năm nay Đều 12 tuổi phải không? Câu hỏi của thầy Tâm Làm cả bốn đứa bọn tôi Ai nấy cũng giật mình Sao ông ta lại biết chính xác như vậy được cho dù có biết trong sớm Thì cũng không hẳn biết được bọn tôi Bao nhiêu tuổi được à, Dạ đúng Nhưng mà làm sao ông biết được ạ Y <cười> trời Là y trời rồi đây à, Có thật sự là mấy đứa Đã thấy được hai cái bóng đen Bước ra từ chỗ cây xoài hộp Ông ta hỏi một cách bình thẳng Cứ như biết trước, bọn tôi sẽ gặp hai cái bóng ghi rợn đó vậy. À, dạ, nhưng mà hai cái bóng đó đi nhanh thoang thoát vậy. Cứ như bay vậy, Tôi con vừa nhìn lại thì đã không thấy đâu nữa rồi. Tôi vừa kể vừa tưởng tượng lại cái khung cảnh khi này. Ờ, để coi. Mộc sinh quả, quả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. <cười> Ngũ hành tương khắc. Có căng cờ Ác có nghiệp cờ quan nhãn âm dương Quá là định mệnh đó <cười> Thầy Tâm tuôn ra một tràng đạo lý Khiến cho bọn tôi ai nấy cũng đều ngơ ngát Chẳng hiểu mô tê gì Đôi mắt nhìn nhau Vừa quan mang vừa lo sợ À nè, Ta nói vậy Mấy đứa có hiểu cái gì không à, Dạ Tụi con không hiểu Nhưng mà ông ơi Hai cái bóng đèn đó có phải là là là ma không? Thật tình là bọn tôi thấy sợ hơn đã cố hiểu những điều ông ấy vừa nói ra. À, là ma, nhưng cũng không hẳn là ma. Đó là hai vong hồn được ta thu nạp, tu luyện lâu ngày, biến thành âm binh, theo ta trấn giữ đất đai, ngăn cản sự xâm nhập của ngạ quỷ độc ác. Ta đã dùng lá bùa để trấn yểm nó ở ngay gốc cây xoài nhưng mà bị các con tháo xuống nghe động cho nên nó xuất hiện ra để mà hù dọa thôi. thầy tâm nói đến đâu thì da gạ giá dịch tôi nổi lên hết đến đó lúc nãy mà nó phát hiện cho bọn tôi đang nấp ở chỗ bụi chuối thì không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì khủng khiếp nữa nghĩ đến tôi đã cảm thấy ướn lạnh rồi cả đám không ai dám tốt ra câu gì. Thầy Tâm lại tiếp tục. À, hai con âm binh của ta đó, Người thường khó mà thấy được. Cả bốn đứa tuy bằng tuổi với nhau, Chơi chung với nhau, Nhưng lại mang bốn mệnh khác nhau, Quả, mộc, kim thủy, Liên kết lại, tụ hợp lại trên một dùng thổ đầy âm khí, Như là khu đất của ta vậy. Tạo thành một vòng tròn ngũ hành khép kính, Vô tình năng lượng đó đã khai nhãn âm dương cho cả bốn đứa rồi, giúp các con có thể nhìn thấy được những dòng hồn khuất mặt. Tôi vậy, bây giờ cả bốn đứa vẫn còn rất nhỏ tuổi, phần dương khí trong người vẫn chưa hình thành trọn vẹn cho nên chỉ thấy được một phần hình dạng và màu sắc bên ngoài của dòng hồn thôi. Cả đám lại được một phen mắt chữ A, miệng chữ O, cái gì mà ngũ hành tương khắc, cái gì mà ca nhãn âm dương, sao cứ như trong mấy bộ phim mà tôi hay xem vậy. Tàng tài bỗng dưng lên tiếng. À, à, à, ông ơi, ông nói cái gì mà có thể thấy được mà âm dương nhãn gì á, bọn con không hiểu gì hết rồi. <cười> mấy đứa có muốn nhìn lại à, hai cái bóng đèn à, một lần nữa để kiểm chứng hay không? Nghe nhắc đến hai cái bóng đen bọn tôi cũng xua tay từ chối. Nhớ lại tôi đã sợ rồi. Ông ta còn đòi cho xem lần nữa hay sao? Ờ không không, không không ông ơi. <cười> có cái gì mà phải sợ chứ. Ai thật cha, là nó đã biết sự hiện diện của các con ở đây rồi. Nó không có làm hại các con đâu. Tôi chết. Đâu như vậy nghĩa là nãy giờ bọn tôi ngồi đây thì nó đã biết hết trơn rồi. Có khi nào thầy tâm sai nó ra để làm gì chúng tôi hay không? Thấy bọn tôi ai cũng đệt mặt ra Ông mỉm cười chịu mến à, Ta nói rồi Chúng nó không có làm gì mấy đứa đâu À Ta muốn hỏi điều này Mấy đứa có tin vào tâm linh mà quỷ hay không Bọn tôi chưa biết trả lời sao Thì tăng toàn đã lên tiếng Dạ Tụi con sợ thì có sợ Vì cũng xem phim ảnh về ma quỷ nhiều rồi Nhưng mà không tin là Nó thực sự tồn tại đâu cho đến khi mà gặp được hai cái bóng đen ở nhà ông á thì <cười> ta hiểu à ở trên đời này nha, nếu mà có dương thì ắt sẽ có âm. Có thần linh thì phải có ma quỷ. Đó là một cái vòng tròn khép kín mà không thể thiếu nhau được. Các con à, có ghét những điều sai trái, những cái việc làm độc ác mà gây tổn hại đến người khác hay không? À, dạ có ngay từ nhỏ bọn con đã được dạy phải sống sao cho thật lương thiện, không có được làm điều ác, không có được hại tới ai hết. Và nếu như mà thấy điều bất bình á, thì mình phải ra tay. Để nếu có giúp được thì cũng không nên hề ha. giỏi, giỏi lắm. À, các con biết không? Ở cõi âm nó cũng giống như cái chốn dương gian vậy. Ở đó có người tốt, kẻ xấu. Có lương thiện thì sẽ có giả tâm làm điều trái với đạo lý thông thường ấy, thì phải nhận lấy nhân quả báo ứng. Ở thế giới đó có những khái niệm mà người ta hay gọi là dông hồn ngạ quỷ. Dông hồn có thể là những cái dông lành không gây tổn hại cho người khác, đã dứt hẳn nợ trần để chờ ngày đầu thai chuyển kiếp. Thế nhưng mà cũng có những dông hồn mang trong mình sự ức hận, căm phẫn thậm chí là tà đạo còn dương vấn ở nơi dương thế, cứ nung nấu những cái điều đó mãi ở trong tâm tưởng, không chịu an phận ở chúng âm tà địa phủ, lâu ngày tích tụ phần âm khí nặng này sẽ biến nó thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ mang trong mình đầy tà đạo, trong lòng luôn muốn tìm những người có thù hiểm, nợ nần ở kiếp trước để mà hoành hành làm điều tà gian có một điểm cực kỳ nguy hiểm, đó là ngạ quỷ hay lui tới chốn dương gian, Cho nên một thời gian, phần âm sẽ hao hụt dần. Một nó phải tìm một người hợp tuổi, hợp mạng để mà thấy chỗ giúp cho nó thoát khỏi sự truy đuổi của hoàng binh ở dưới âm phủ đó. Và một khi đã tìm được người cần tìm rồi, sinh mạng đó rất là có thoát khỏi tài nó. Và ta Chính là người sinh ra để chống lại những cái điều tà đạo đó Ờ, ngày xưa lúc ta còn nhỏ đó Vì một cơ duyên mà đã gặp được một sư phụ Truyền dạy cho những đạo lý Những cách thức để mà khống chế cái bọn ngạ quỷ khủng khiếp đó à, Trải qua biết bao nhiêu lần thập tử nhất sinh Cuối cùng thì ta cũng đạt được những cảnh giới nhất định Đi khắp chân trời bốn vệ Giúp không kể xiết bao nhiêu lần người Thoát khỏi cái lưỡi hái tự thần thế nhưng mà trong con mắt của xã hội đó ta cứ như là một cái loại quái vậy vậy có những người xem việc trừ tà ma là mê tín dị đoan là quan tưởng vô căn cứ họ cho đó là những điều điên khùng không thể chấp nhận được dù cho công việc đó có như thế nào trong mắt của người khác nhưng mà với ta nếu như nó giúp được cho mọi người Và không trái với đạo lý luân thượng Thì ta vẫn sẽ tiếp tục làm Chỉ tiếc rằng Bây giờ ta tuổi cao sức yếu Phần sinh khí đã hao mòn sau nhiều năm hành sự Bây giờ phải nhờ cậy đến hai con âm bên đó Mới giúp ta thoát khỏi sự săn lùng của đám quỷ dữ kia à, Có điều không biết bao lâu nữa Đám âm bình ấy cũng sẽ hao mòn âm khí đi Ta mong một ngày nào đó, khi mà ta xuôi tay, sẽ có người thay ta trừ gian diệt quỷ. Nè, mấy đứa có tin vào lời ta nói từ nãy tới giờ không? Nghe những lời tâm sự ấy Mặc dù có nhiều phần chưa hiểu Nhưng bọn tôi đã không còn cảm thấy sợ hãi cái gì nữa Từng điều ông nói ra Đều là những chân lý sâu sắc Mà đám nhóc tôi trước đây Không hề được ai dạy bảo Cám nhận những điều nguy hiểm Những lần thập tử nhất sinh mà ông đã trải qua Dù có tin hay không tin Bọn tôi cũng tự thấy nể phục ông dài phần. Dạ Tụi con Cô không biết nói sao nữa Nhưng mà tụi con cảm nhận được những công việc mà ông đang làm Giống như cái lần mà ông giúp chú Tân con bác Tám á Khỏi bị duyên âm theo hại Từ một người mất ý thức Trở lại thành một người bình thường Chuyện đó cả sớm ai cũng nể phục ông hết Con nghĩ là Không có ai dám phán xét những gì, gì ông làm đâu Nghe tôi nói như vậy Đôi mắt của ông có phần mừng chởn, Hai tay xoa dọn nhau <cười> Ta biết là các con còn rất nhỏ chưa hiểu được bao nhiêu phần đạo lý đâu. Ngoài kia còn rất nhiều những ngạ quỷ đang ngày đêm hoàn thành, bu đồ hãm hại, chiếm đoạt để thần xác của người khác. Ta muốn nói điều này với các con. Các con có thể giúp ta diệt trừ những điều tà ma đó được hay không? À, ta cứ tưởng khi ta không còn đủ sức lực nữa, thì công việc này sẽ chỉ còn là huyền thoại, cho đến khi gặp được các con. Các con nhất định phải giúp tà đó Nghe lời đề nghị này của thầy Tâm Bọn tôi ai nấy cũng sững sợ, sợ Bốn đứa con nít tranh này Đến gặp hai cái bóng còn chưa rõ hình dạng Còn sợ đến người huống hộ gì là đích thân đứng lên trừ tà diệt ma Như ông mong muốn chứ Cả đám giọng ánh mắt dịp phía thằng Toàn Bình thường nó là thằng suy nghĩ thấu đáo nhất trong nhóm Này Toàn Mày có suy nghĩ gì không? Ờ Tao cũng không biết nữa Tôi nói nhỏ với thằng Toàn Ờ ông ơi Bọn con á Chứ vừa mới gặp hai em bên của ông thôi Thì đã hồn dí lên mây rồi Thì làm sao mà cam nổi trọng trách đó à Bản thân cả bốn đứa tụi con bây giờ Vẫn còn hoang mang lắm Những cái điều vừa được chứng kiến Được nghe ông kể qua Nó quá lạ lẫm và kỳ lạ Mà trước đây chưa có ai từng được nghe qua hết Bọn con không phải là không tin vào những gì ông nói, những cái việc ông đã từng làm, ở sớm, bọn con cũng thấy, và những người khác cũng đã công nhận rồi. Thậm chí con bây giờ còn rất hứng thú với lời đề nghị của ông nữa, ai mà không phấn khích khi được diệt trừ những âm tà ma đạo cứu giúp cho người khác chứ. Nhưng mà tụi con còn quá nhỏ, như ông nói là chưa hình thành đủ sinh khí, thì làm sao mà không nổi trọng trách lớn lao đó được ạ? Thằng Toàn quả thật là thằng suy nghĩ chính chắn nhất trong cả đám Từng lời của nó nói ra Vừa đạt tình đạt lý Cuốn bọn tôi theo lý tưởng của nó Mỗi đứa tuy còn quan mang Nhưng trên nét mặt Đã rạng rỡ hẳn lên sự hứng thú Ha ha ha ha Quá là ta không nhìn lầm người mà Bọn con có căn mạng lớn Có ngũ hành tương khắc Lại được khai nhãn âm dương Nhưng điều đó đã đủ để thay ta hành sự rồi Chỉ là bây giờ chưa tới thời gian thích hợp thôi Nếu mà các con đồng ý Ta sẽ truyền lại những cách thức trừ tà Hiểm mà Bắt giữ ngạ quỷ à, Cho cả bốn đứa Chỉ cần chuyên tâm tập luyện Gặp đúng thời điểm Là có thể hành sự thôi Một đứa có thể gặp nguy hiểm Nhưng mà nếu cả bốn đứa hợp lại Sức mạnh khi đó sẽ vô cùng ghê gớm Ngạ quỷ lúc đó cũng phải nghệ sợ vài phần đó À, ông ơi Cho bọn con suy nghĩ được không ạ Sự việc tới bất ngờ quá à Tụi con chưa biết phải hành xử sao nữa Hờ, được rồi Ta không ép các con Các con cứ suy nghĩ cho kỹ đi Nếu mà đồng ý Thì ngày mai hãy quay lại đây Ta sẽ chỉ cho các con những điều sâu xa hơn Ở trong thế giới tâm linh Bây giờ thì mấy đứa về nhà đi Công cha mẹ lại chồng đó Chúng tôi chào ông rồi ra về Vẫn còn một chút sợ hãi Nhưng thực sự nghe những lời ông nói Gây hứng thú vô cùng Cái gì mà trừ tà diệt ma cai nhãn âm dương ngũ hành tương khắc Nghe cứ như bọn tôi sắp trở thành thầy pháp quay phong Mình đầy phép thuật Có hay không một thế giới tâm linh nào khác Đang tồn tại song song với cuộc sống của chúng ta Ở đó thấy vì con người Là những giống hồn ngạ quỷ Ngày đêm nung nấu căm phẫn Luôn trực chờ làm điều ác và bọn tôi đang được yêu cầu hành sự để chống lại những điều đó. Quả thật, nếu như có thể ngăn chặn được ác ý, bàn phát sự lương thiện cho thế gian, chắc chắn bọn tôi sẽ làm. Trên đường về, ai nấy cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng nhìn vào nét mặt của từng đứa, tôi chắc chắn rằng lý tưởng chung đã được tìm thấy. Ê, tụi bay tính sao? Tôi hỏi ba đứa nó. Ừ, tao cũng biết nữa Thiệt tình bây giờ là con sợ nè Nhớ đến hai cái bóng đen Lúc nó xuất hiện ra chỗ cây xoài á, Tao muốn tè ra quần luôn Ủa ch chứ không phải khi nãy mày đó đã... Tôi định chọc nó về cái vụ tè dầm lúc nãy Nhưng chưa nói hết câu Nó đã bầm miệng lại Đá tôi túi bụi Nè tao bảo mày im cho mà Nó dùng dằn Khiến cho tôi không thể nào nhịn được cười, <cười> à, Thôi thôi tao không chọc nữa Con gái gì mà giữ như bà Trăng á Trăng cái gì? Tao nói rồi đó Mày mà còn liên thiên á Tao cho dở cái bộ ấm chén luôn á Cái con nhỏ này Bạo lực hình như đã thấm vào trong máu Con gái con lứa chị mà Tôi chửi thầm trong bụng Nè, tao được rồi Mày đừng có chọc nữa, nữa Trong cái việc này thật sự Tao vẫn còn mong lung lắm Bây giờ không biết phải làm như thế nào Tao còn đang nghi ngờ những lời thầy tâm nói á Không biết có phải là sự thật hay không Nhỡ mai khi tụi mình xa vô rồi Có mệnh hệ gì thì làm sao thoát ra được Tao vẫn còn thấy sợ cái lúc mà Nhìn thấy hai cái bóng đen đó Di chuyển như bay trên không trung vậy Kiếp thật á Ờ, mày nói đúng đó Toàn Ai biết được một khi tin lời ổng rồi Tụi mình sẽ gặp những cái điều gì chứ Cho có thể là Ông ta đang có ẩn ý Muốn làm một điều gì đó mà thuật hại đến tụi mình thì sao Mày không có coi mấy cái phim Ngãi nhiết gì đó hả tiếng vô là sống vợ chết dở luôn đó. ờ, tụi mày nghĩ sâu xa quá. À. Nếu mà muốn làm hại tụi mình á, thì ông đã làm hồi lúc nãy rồi. Cần cái gì mà phải dụ dỗ vậy chứ? Tụi mày không nghe lời ông tâm sự sao? Những cái sự việc vừa nãy á, được chứng kiến, có muốn nói giả cũng không được. Cho mấy cái vụ ông làm phép trừ tà duyên âm cho mấy người trong sấm của mình đó, tụi mày nhớ không? Có người đang điên loạn, nửa tỉnh nửa mê, chạy chữa khắp nơi mà không có kết quả. Cuối cùng đưa đến thầy Tâm Ông giải hết à Bình thường trở lại như chưa có bị gì hết Không phải ngẫu nhiên mà sớm mình ai cũng tin tưởng nể phục ông đâu Không có như người khác nói Ông là mê tính dị đoan đâu à Ừ Thằng Tài nó cũng đúng á Tao thấy mấy người lớn sớm mình á Ai cũng nể ông xong mấy cái vụ đó Ê Bây giờ á Tao khá hứng thú trước cái diện cảnh Mà trở thành một thầy Pháp Sư Lần lẫy như trong phim mượn nha Thằng Toàn sau một phút nghi ngờ, thì cũng đã bắt đầu mộng mơ. Thế Toàn, mấy cái vỏ vẻ karate của mày á, không có ăn nhầm gì với bọn ma cỏ đâu nghe, mày đừng có tưởng bỡ á. Còn Yến chèn ngàn vô. Ừ, tao có nói là sẽ dùng vỏ, đừng mà khống chế tụi nó đâu. Mày không nghe thầy tâm nói, nếu mà đồng ý á, thì sẽ truyền dạy hết cho tụi mình những cái đạo cụ, phương thức trừ tà diệt ma sao. À, thôi được rồi, tụi mày cứ về suy nghĩ đi. Ngày mai á, Nếu mà đứa nào đồng ý, thì đi qua nhà tao, tập trung lại rồi đi. Mà nè, nhớ là cấm hé răng cho phụ huynh biết đó, không là có chuyện liền á. Tôi nhắc nhở bọn nó, dù gì thì đây cũng là một vấn đề hết sức tế nhị, chưa biết nó sẽ ra sao, sẽ đi về đâu. cho bọn tôi một khi đồng ý tham gia, sẽ đối đầu với cái gì, cho nên tốt hơn hết là kính tiếng. Sau này lỡ có chút thành quả thì tiết lộ sao vẫn tốt hơn nghĩ đến diễn cảnh tương lai của cả bốn đứa, cùng hợp sức trừ tà diệt ma, quài phong lẫm liệt. Tiếng hạ ai nhìn vào cũng đôi phần ngưỡng mộ, thật là vĩ đại. đang hôm sau, khi tôi còn đang mơ màng trong giấc mộng thì đã nghe láo nháo ở dưới nhà, hình như là tiếng của ba đứa nó thì vậy. Quá tra cái bọn này cũng chung chí hướng lớn. Hôm qua còn e dè nghi ngại mà hôm nay tập trung đông đủ, như vậy không biết. "Ê, ê ơi, dậy lên nương đi, đã sáng rồi ai ơi." Là cái giọng của thằng Tài. Tôi thật chơi với nó bao nhiêu năm mà đến giờ tôi vẫn không thể nào tiêu hóa nổi cái giọng dịch địch của nó. Ờ, đợi, đợi tôi đi toilet cái xuống giờ Đợi, anh lên Sao tối qua không đi trước đi Cái thằng Tài lại còn trả treo với tôi Dù lý thật Đau bụng mà nó bảo biết trước Thì tôi giàu mấy đời rồi Kệ tụi nó cứ ý ới ở dưới Tôi lau vào trong toilet Chỉ một chút chần chừ thôi là mọi chuyện Sẽ rẽ sang hướng khác Quên mang theo báo đi đọc Tôi lấy tạm mấy chai dầu gọi Ngồi đọc thành phần sản phẩm Công thức chế biến cho trôi chạy Quá trình đấu tranh dọn dẹn Chỉ trong 15 phút Nhưng với tôi cứ như là nửa thế kỷ Lao dọn phương tiện gây án tôi vệ sinh cá nhân Rồi tọt xuống dưới Không thôi chúng nó trồng Ủa, tụi bay tới sớm vậy? Mày làm gì lâu vậy? Đợi mòn cái đít à? Ừ, tao bón Mấy này không quan miếng rau nào Toàn hốc thịt cá Đầm ra chúng nó cứ mập thay Cửa chính thì nhỏ quá cho nên hơi khó Ghê quá mày ơi, nha. tụi tao còn chưa ăn sáng á, mày cất cái quá trình đó vô sách giáo khoa đi. Con Yến vừa nói vừa khua tay, cứ như tôi đem cái mùi ở trên đó xuống vậy. À, ok ok, Ủa? mà tụi mày nghĩ thông suốt hết chưa? Sao tự nhiên bữa nay tập trung đâu đủ vậy? Ờ, tụi tao bàn kỹ vừa, nãy giờ rồi, chuyện tới nước này thì không thể không theo được. Nghe nó sướng sướng sao mày ơi, mày thấy tao ra dáng thầy pháp chưa? thang tài trưng bộ mặt khí hững của nó ra. cái thằng này lúc nào cũng có cái thật nham nhở không thể bỏ được. để, bay từ từ đó. bây giờ cứ tới nhà thầy tâm trước đi. xem coi ông nói cái gì, bài cho chúng ta cái gì, rồi sau đó hăng tính. nếu mà thấy không phù hợp hoặc là quá nguy hiểm, thì có thể rút lui. bảo việc lúc này chỉ mới là bắt đầu thôi. tốt hơn hết á là vẫn nên thận trọng. vì bây giờ vẫn chưa có ai hình dung được công việc sắp tới phải làm là như thế nào đâu. Thằng Toàn vẫn thận trọng như mọi khi, nhưng mà công nhận nó nói đúng. Mặc dù đây là công việc nếu như có thật, thì làm được điều đó sẽ là rất tốt. Nhưng chẳng may rẽ sang một hướng khác, khi đó sẽ rất có lượng và hậu quả không ai biết được. Ừ, ta thấy thằng Toàn nó có lý đó. Bây giờ cứ đến nhà thầy coi sao rồi tính. Nè, đi sáng đi. Tí mà lỡ đối bụng đang nói chuyện á, mà cái bụng kêu rọt rọt là mất lịch sự lắm á. hả tụi tao cũng đói lắm rồi nè cho chờ mày đó, giờ mày lo cho tụi tao ăn sáng được không? Con <cười> yến này vẫn không buông tha tôi. Trời ơi, mày thử bị táo bón như tao đi, coi có tội qua nhà mà không? Mày không nghe người ta nói hả? Mắt mà không đi được, đó là một cái tội ác vô cùng lớn. À, đúng không, toàn. À, thôi, thôi thôi thôi, tụi bay cứ như chó như mèo Đi qua bà thu ăn xôi, rồi tới nhà thầy tâm đi. Cả đám ghé quán bà thu đầu đường ăn xôi no nê, rồi mới đến nhà thầy tâm. Nè Tụi bây có cảm thấy sâu so động không Tôi vừa hỏi vừa ở Động cái động bàn thơ Cảm giác nó sao sao mày ơi Cứ như lần đầu mà đi thi học kỳ vậy? Hồi hộp, Ào hứng lo sợ nữa Trời Mày so sánh gì ghê vậy thầy Rồi, Nhưng mà đúng là bây giờ Tự dưng tao cũng thấy lo lo Không biết khi tới đó Sẽ được chứng kiến trên cái điều gì ma quái nữa đây Nè mày nghĩ sao to ờ tao cũng như tụi bay thôi. Nhưng mà chẳng thấy hào hứng hơn là lo sợ. Tao có niềm tin vào thầy Tâm. Chẳng biết sao mà khi nghe thầy tâm sự bản thân trải qua bao nhiêu lần sinh tử cứu giúp không biết bao nhiêu người. Tao cũng muốn được như thầy. À con Yến, mày là con gái mà vẫn muốn tham gia chuyện này hả? Có sợ không? Bây giờ rút lui vẫn được đó. Thôi, tao đã đi theo tụi bay đến đây mà còn nói chuyện rút lui hả? Nói sợ thì có sợ thiệt. Nhưng mà... Tao cũng như tụi mày thôi hả? Cứ thấy chuyện này nó thu hút Gây cảm giác phấn khích làm sao á Tao không có giải thích được Dù chưa hoàn toàn tin tưởng Nhưng mà tao vẫn muốn tham gia Để xem cuối cùng Việc mà tụi mình chuẩn bị làm Nó như thế nào? Ừ Chỉ cần cả bốn đứa cùng chung chí hướng như vậy là được rồi Cứ thử đi Biết đâu tụi mình làm được điều gì đó Có ích cho xã hội thì sao? Ừ Mày nói đúng rồi Vì điều đó Cho nên tao mới quyết định tham gia cái chuyện này Tao bây giờ á Tới nhà thầy Tâm đi, rồi nói tiếp Bọn tôi tính tiền Cho lạc đặc chạy sang nhà thầy Tâm Đến nơi thấy cổng đã mở ra Hình như thầy đoán trước được rằng bọn tôi sẽ tới thì phải Cả đám từ từ tiến vào bên trong Nhìn thấy mấy cái xoài trước mặt mà ai nấy cũng tặc lưỡi Nhớ lại chuyện đêm qua Quả thật, quá sức tưởng tượng Ban ngày trong nó âm um tầm xung xuê như vậy Ai ngờ về đêm lại rùng rợn Và kinh dị quá <cười> mày đưa tới rồi đó hả? thầy tâm ngồi ngay trước hiên, nhìn bọn tôi với ánh mắt triệu mến, ánh lên trong đó là một chút mừng rỡ. Dạ, tôi con chào ông. <cười> Quả thật là ta không nhìn lầm người mà. Bốn đứa nhỏ này cô tú chất lắm. <cười> nè mấy đứa vô nhà đi. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ bên trong ngôi nhà của thầy tâm. Giờ ngay cửa tra vào là một khóm thờ rất to, phải tầm hơn hai thước. Bên trên đặt ba cái bài gì, toàn là chữ nho, cho nên tôi không hiểu đó là cái gì. Phía trước là ba cái bát hương khói bay nghi ngút, xung quanh dán đầy những lá bùa màu vàng, giống như cái tờ giấy tối hôm qua thằng Tài gỡ xuống. Phía đối diện có một dòng tròn biểu tượng bát quái mà tôi hay thấy ở ngoài chùa, được thầy treo ở giữa nhà, hướng ra lối đi. Dưới chân khóm thờ là hàng loạt những hũ sành đầy kính, trên nắp có dán hai lá bùa đang chéo vào nhau. Như trấn yểm không cho thứ gì đó bên trong thoát ra ngoài vậy Tất cả họa quyện với nhau tạo thành một không gian đầy ma mị Dễ gây cảm giác tò mò, trùng trận À, mấy đứa đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi chưa biết trả lời thầy như thế nào Thì thằng Toàn đã lên tiếng Dạ, tụi con bàn kỹ với nhau rồi ông à Thật cho cả bốn đứa vẫn còn đang thức quan mang Về những việc mà mình sẽ làm sắp tới Nhưng mà nếu nó thật sự giúp ích cho người khác, xua đuổi đi những cái thứ mà có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác, thì tụi con sẵn lòng thực hiện. Ừm, các con không sợ ta sẽ làm hại các con sao? <cười> dạ, lúc đầu khi mà chưa tới đây á, quả thật tụi con có nghĩ tới như vậy. Nhưng mà khi nghe thầy tâm sự về công việc của mình, cho những lần sinh tử mà thầy đã trải qua, kết hợp với cái lần mà tụi con được chứng kiến trực tiếp, Thầy uh, trừ tà cho người trong xóm Được tai qua nạn khỏi Tụ con không còn ý nghĩa đó nữa Mà thay vào đó là cảm giác hứng thú Muốn làm một điều gì đó giống như thầy Để mà cứu giúp xã hội Bài trừ những cái thứ mà người khác cho rằng Nó là quan tưởng, lại điên khùng Nhưng mà Họ đâu biết rằng uh, Chính nó đang ngày đêm gây nguy hiểm tới họ Nếu mà như thầy làm cái điều gì mờ ám uh, Gây tổn hại đến cả bốn đứa Thì đêm qua tụi con cũng khó lòng thoát ra rồi <cười> các con tuy còn nhỏ Nhưng đã suy nghĩ rất là thấu đáo Quá là ta không nhìn lầm Cuối cùng ta cũng có thể tìm được Người nối nghiệp rồi Còn những một Mà bốn đứa nhỏ có tố chất khác người đó <cười> ờ, Nhưng mà ông ơi Con muốn hỏi một điều À con cứ nói đi Tại sao phải là tụi con Mà không phải là ai khác à À các con có biết không Ngoài kia có rất nhiều người có thể có căn mạng như ta, có thể học được những thứ giống như ta, nhưng mà tố chất, sinh khí, căn mạng chưa chắc có thể hiện hữu được sức mạnh tương đương để vận dụng hết những cách thức đó một cách tối ưu nhất khi mà hành sự. Các con không nhớ ta đã nói, cả bốn đứa mang trong mình bốn căn mạng khác nhau. Bốn đứa mang bốn bộ mệnh khác nhau trong ngũ hành. Khi mà kết hợp lại, chắc chắn sức mạnh sẽ kinh người. Yêu ma quỷ quái nhìn vào đó cũng đôi phần để sợ. Và nếu mà sau này có duyên, mấy đứa gặp một người cũng cùng chung chi hướng, mang cho mình mệnh thổ, thì lúc đó không có yêu ma nào có thể thoát khỏi các con cả. Người đó sẽ sớm xuất hiện thôi. <cười> Nhưng mà hòa hợp được hay không là do các con nữa. Dạ. Còn con còn thắc mắc một điều Là tối hôm qua ông nói Tụi con được khai nhãn âm dương Vậy là sao vậy ông? Ờ Các con mang trong mình bốn mệnh khác nhau Vô tình nó liên kết lại Gặp thổ Tức là đất đai của ta Đầy âm khí Vô tình tạo thành một cái dòng ngũ hành khép kính Đã khai nhãn âm dương cho các con Từ bây giờ các con có thể nhìn thấy được Hình dạng của những dòng hồn khuất mặt Tuy nhiên mà thứ các con nhìn thấy Nó chỉ là phần tượng trưng bên ngoài Và màu sắc của nó thôi Còn để nhìn thấy rõ chi tiết Hành động Thì đó lại là một chuyện khác ờ, Nói vậy thì làm sao Để nhìn được những trong hồn đó một cách rõ ràng nhất Con sợ gì Lúc tỏ lúc mờ Mà ảnh hưởng tới việc hành sự Đừng lo đừng lo Thứ các con thấy có hai dạng Dạng thứ nhất là những trong hồn lành tính Hay còn gọi là không dương dấn nợ trận Có thể chưa đủ ngày tháng để đầu thai chuyển kiếp Cho nên đôi lúc xuất hiện ở dương gian Cơ thể những cái vong hồn này Có một màu đen Còn dạng kia là những dông hồn Mang trong mình sự quán hận Cầm phẫn Thù hằng một điều gì đó Bà kia còn sống chưa có giấc được Tâm tưởng luôn nung nấu cái việc trả thù Tà khí tích tụ lâu ngày Sẽ trở thành ngạ quỷ Những con ngạ quỷ này tưởng có một màu đỏ toàn thân Hành tung thoát ẩn thoát hiện Tương đối là khó lượng đó Các con phải nghi nhớ một điều Cho dù có gặp những trong hồn toàn thân màu đen Thì cũng đừng chủ quan mà nghĩ rằng nó không có giả tông Đôi lúc đó là những dòng hồn quan ức Nhưng mà cái nỗi quan đó chưa hình thành được bao lâu tà khí còn yếu Cho nên vẫn chưa biến thành ngạ quỷ Tốt hơn hết là cố gắng theo dõi thật kỹ những cái hành động của nó ở cõi âm đó thật giả lẫn lộn tài chính khó Phật các con phải hết sức cẩn thận tránh để cho ma quỷ đưa đường dẫn lối tổn hại đến bản thân nha ờ, ông ơi nếu vậy thì giới năng lực của bọn con bây giờ làm sao có thể nhìn nhận và đủ sức tiêu diệt được nó chứ <cười> đừng lo đừng có lo mà nói rồi ông lấy trong ngăn tủ ra bốn cái lọ nước màu trắng trong suốt trên lọ có ghi mấy chữ tào đây nè đây là bốn lọ khai âm nhãn mà sư phụ năm xưa đã cho ta vì căn mạng của ta lớn cho nên không dùng đến nó bây giờ sẽ để lại cho các con chỉ cần chấm hai giọt thôi xoa lên trên hai cái mí mắt thì các con sẽ thấy được rõ hình dạng cử chỉ và cả khuôn mặt của ngạ quỷ nữa Và giông hồn bình thường luôn Nè, các con thử xòa nó lên mắt xem sao Cả đám chúng tôi vẫn còn dè chừng Và chưa biết thực chất đó là thứ nước ma quái gì Chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao Đang lưỡng lự không biết nên làm như thế nào Thằng Toàn bỗng dưng cầm lấy một lọ Chấm lên đầu ngón tay Rồi xoa lên mi mắt Bọn tôi ai nấy cũng kinh ngạc Cái thằng này gan thật Lỡ may ảnh hưởng đến thị giác thì sao Ê Toàn, mày làm gì vậy? Không sợ? À, không sao đâu. Tao tin tưởng ngông mà. <cười> Được rồi, con nhắm mắt lại đi. Đợi ta một chút. Ông Bảo Thành toàn nhắm mắt lại, với tay lấy ra một cái hũ sành, gỡ lá bùa trên nắp ra. Chiếc nắp từ từ bật ra, một làn khói mỏng bỗng tỏa ra từ trong miệng hũ, làm cho bọn tôi giật mình. Một cái bóng đen bất chợt hiện ra trước mắt. Đó chẳng là... Cả đám quảng sợ lùi lại phía sau. <cười> các con đừng sợ. Đó chính là cái bóng mà tối qua các con thấy đó. Nè con, con mở mắt ra đi. Nói cho ta xem, con thấy cái gì? Tăng Toàn từ từ mở mắt ra, cho miệng há hút nhìn về phía trước, ở chỗ cái bóng đen đang đứng. ơ, ông, ông ơi, người, người đó là, là ai vậy? <cười> Là người mà hôm qua còn thấy đó ừ, Không Hôm qua con thấy rõ ràng là một cái bóng đen Không có hình thù Sao bây giờ nó lại xuất hiện ra một người ừ, Râu tốt trậm rạp, Thân hình dạm dỡ, Có mặt phúc khẩu lắm ông ơi à, Đó chính là âm binh mà ta tu luyện bấy lâu nay Chính là hình dáng thực sự của nó đó Bọn tôi ai nấy cũng kinh ngạc Quay qua hỏi thằng Toàn Ê mày nè Mày nói thật coi M mày thấy cái gì Nói từ tao nghe đi Toàn Ờ tao vừa nói lúc nãy đó Tao thấy một người trâu rì rậm rạp Thân hình rạm rỡ Thầy bảo đó là cái bóng đen mà tối hôm qua mình gặp á. Không thể như vậy được nè, Tụi mày thoa lên thử coi Xem coi có giống tao không Bọn tôi bán tính bán nghi Nhưng sẵn tính tò mò Cũng bắt chước thằng Toàn thoa lên mắt xem sao Nhắm mắt lại một lúc Tôi từ từ mở ra Hướng về phía cái bóng đen kia Tôi như không tin vào mắt mình nữa Trước mặt là một người đàn ông dạm dở Trong riêng rậm rạp Gương mặt phúc hậu Đang nhìn về phía tôi mỉm cười Ê, Tài Yến Tụi bây có thấy giống hoàn toàn tả không? Có có Sao bây giờ lại hiện ra một người Chứ không phải là cái bóng đen hồi nãy nữa Ê, Tài, mày thấy không? Ờ, có có có Không có đáng sợ như hồi đêm qua mình gặp đó. Nè, có phải đúng là một người không vậy? Thấy bọn tôi ai nấy cũng ngạc nhiên Thầy từ từ đưa cái hũ sành ra trước Miệng lẩm nhẩm cái gì đó thì một làn khói trắng bốc lên Người đó biến mất khỏi tầm mắt Hình như đã vào lại trong cái hũ sành rồi <cười> Nó không đáng sợ như các con nghĩ có phải không? Dạ, lại là một người hoàn toàn khác vậy không? Tôi vẫn chưa hết bàn quàng Thắc mắc hỏi thầy Đó là hình thể hoàn chỉnh thật sự của nó đó chỉ là tụi con chưa đủ nhãn lực nên khi toa thứ nước này vào sẽ giúp cho các con thấy được toàn bộ hình dáng, khuôn mặt và cử chỉ của nó. Nó không hoàn toàn đáng sợ như những gì mà các con hình dung có phải không? Haha. <cười> dạ. Nhưng mà tụi con vẫn chưa tin đó. Hai cái hình thể đó là một nữa. Chó rằng là một cái bóng đen mà. À, còn nhiều điều kỳ lạ hơn mà sắp tới tụi con sẽ được chứng kiến. Đó mới chỉ là giông hồn cho ta tu luyện thôi Ngoài kia có biết bao nhiêu là yêu ma, ngạ quỷ còn đang hoành hành đó Có những con ngạ quỷ tu luyện lâu năm Hại nhiều người để mở hút dương khí Cho nên biến quá khôn lượng Đôi lúc những điều các con thấy chưa chắc đã là sự thật đâu Vì vậy phải rất thận trọng khi hành sự đó Ông ơi, nếu vậy thì làm cách nào để thu phục được ngạ quỷ đó vậy ông? À, ngày xưa khi ta theo uh, sư phụ hành hiệp trợ gian Đã được thầy dạy cho rất nhiều đạo lý Cách thức để thu phục bọn yêu ma ngạ quỷ này Các con có nhớ lá bùa màu vàng đó không? Đó là những lá bùa mà ta làm phép Giết chữ lên đó bằng máu gà Thứ mà ma quỷ đơn thuần uh, nó cực kỳ sợ Không chế được nó Đốt lá bùa này lên ném vào người nó Nó sẽ hoàn toàn tan biến Sau này ta sẽ giao nó lại cho các con. Thế nhưng cũng có những trường hợp ngạ quỷ quá mạnh, biến quá khôn lợn. Những lá bùa này chỉ có tác dụng cầm chân. Khi đó các con phải cần đến thứ khác để mà tiêu diệt được. À, là, là thứ gì vậy ông? Nói đoạn, ông đứng dậy đi ra sau nhà, cầm bốn thanh sắt, nhìn như đoạn kiếm, nhưng chỉ dài cỡ một con dao Thái Lan, cùng với bốn cái chui. Đây... Đây nha, đây là những thanh đoạn kiếm mà năm xưa ta dùng để thu phục bọn quỷ dữ. Kiếm sắc là khắc tinh của yêu ma ngạ quỷ. Chỉ cần người sở hữu nó có dương khí đủ để hành sự, thì chúng nó khó lòng mà trốn thoát. Tuy vậy, khi hành sự các con phải thật sự linh hoạt, tùy cơ ứng biến. Bọn nó rất là xảo quyệt, tranh ma, không dễ đứng yên cho các con đánh đồng. Bây giờ những vật này tạm thời sẽ ở chỗ ta. Khi nào mà thời điểm chín mùi, thì ta sẽ giao nó lại cho các con. Ờ, ông ơi, bọn con có một điều muốn hỏi á. À, con nói đi. Con có xem phim, thấy đôi lúc mà trong hồng quang ức, muốn đến nhờ những người có căn mạng giúp đỡ. Rồi chẳng mai sau này, tụi con cũng gặp trường hợp đó. Thì bằng cách nào để mà giao tiếp được với họ và ông? Trước khi nghĩ đến việc sẽ tiêu diệt, Thu phục hoàn toàn Nếu mà có thể giúp cho họ giải quyết những nỗi quan ức trong lòng Cải tạo quy chính á, Thì vẫn tốt hơn phải mong. Thằng Toàn bất ngờ hỏi Làm cho bọn tôi ai nấy cũng sửng người Quả thật cái thằng này Có suy nghĩ nhân đạo Sâu sắc lắm Đến thầy Tâm khi nghe nó hỏi Cũng phải gật cụ tắm tắt Giỏi, <cười> giỏi lắm Quả đúng là mấy đứa trẻ này Không những có tố chất hơn người Mà suy nghĩ còn thấu đáo, đầy nhân nghĩa hơn nữa. Còn nói không có sai. Ngay cả bản thân ta cũng vậy thôi. Trước khi mà dẫn đến cái việc tiêu diệt nó, Thì phải xem xét coi có giúp được nó hay là không. Ở đây có bốn đứa. Cô bé kia là người có thể cho hồn nhập sát. Từ đó mà giao tiếp với người âm. Và xem họ muốn chúng ta giúp cái gì. Nghe ông nói như vậy, Con Yến có vẻ trung sợ. Ông, ông ơi, mượn xác nhập hồn là sao vậy ông? Con, con sợ. À, con đừng sợ. Mượn xác nhập hồn có nghĩa là ở trong trạng thái thiền định. Con cho dông hồn đó mượn thân xác của mình, để mà giao tiếp với người khác trong thời gian một nén hương, hoặc là có thể lâu hơn. Nhưng tốt hơn hết là chỉ cần một nén hương là đủ thôi. Các con nên nhớ một điều. Chỉ có các dông hồn còn lạnh tính, âm khí chưa thích tụ nhiều. Quang ức đơn giản Toàn thân một màu đen tuyền mượn sát tội Tuyệt đối không được bao giờ để cho ngạ quỷ mượn thần sát Khi đó Nó sẽ thừa thời cơ mà tước đoạt linh hồn của các con Hút hết phần sinh khí bên trong Gây nguy hiểm cho tính mạng đó Để mà tiến hành mượn sát nhập hồn Thì người trong mượn sát phải uống ba ly rượu nhỏ Nhắm mắt ngồi trong trạng thái thiền định Thấp một nén nhang lên cùng với một ít lọc như là bánh kẹo chẳng hạn, cho bắt đầu khấn trong lòng để cho dông hồn khi biết được rằng mình được cho phép mượn sắt. Khi mà dông hồn đã nói hết những điều cần nói và có ý xuất ra, thì các con phải lập tức dập tắt nhang đi, tránh trường hợp ngạ quỷ xuất hiện ra bất ngờ. Kì đó không lường trước được hậu quả độc Bây giờ thì cô bé này còn dương khí vẫn còn rất yếu. Sau này ta sẽ nói rõ hơn. Lúc các con hình thành đầy đủ dương lực á, Thì mới có thể hành sự được Con Yến sau một hồi chăm chú nghe thầy nói Có vẻ đã đỡ sợ hơn Nhưng vẫn còn một chút quan mang à, Ông ơi Con, con muốn thử á. Bọn tôi giật mình há hốc Nhìn sang nó Ê Yến, mày không nghe ông nói bây giờ vẫn chưa được hả Có thể gây nguy hiểm lắm đó <cười> Không sao đâu Cô bé càng đảm lắm Được rồi, nếu muốn thử thì ta sẽ để cho con thử Ta sẽ cho âm binh của ta mượn sát của con nha Nói xong, thầy rót ba chén rượu, bại lên bàn Dạ, yeah, con uống đi Con Yến có vẻ ê dè thầy, thầy ơi, con không biết uống rượu Ờ, không sao đâu, con chỉ cần uống một ly cũng được Âm binh của ta đủ sức mạnh để uh, mượn sát của con Mà không cần quá nhiều nghi thức đâu ừ, Dạ, để con thử coi Nói rồi Nhỏ nhắm mắt, nhắm mũi Uống ực một phát hết ly rượu Đặt ly rượu xuống Nó nhăn mặt Lưỡi lè ra trong thật tội nghiệp Rồi, bây giờ con nhắm mắt lại đi Hãy suy nghĩ về nó Suy nghĩ về nó Trong lòng có ý Muốn cho nó mượn xác. Đợi con Yến nhắm mắt lại Miệng bắt đầu khấn thấy đốt một nén nhang lên Ấy hũ sành lúc nãy mở ra Lần này không có khối Cũng không thấy cái bóng đen xuất hiện nữa Thì bỗng dưng cũng yến đứng bật dậy Một tay chống nạnh Một tay đưa lên cầm Làm cử chỉ như chuốt trâu Mắt chẳng nhắm nghiện Bật lên cái giọng cười khanh khách Đặng sệt Bọn tôi chết điến người Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Đứng dậy chạy hết qua phía thầy Tâm à, thầy, thầy ơi Bạn con bị sao vậy thầy Hê <cười> mình Minh của ta đã mượn sát của bạn con Để mà nhập vào rồi Bây giờ à, đang thể hiện cử chỉ của nó Thông qua cô bé đó ừ, Thiệt vậy thầy Rồi bạn con có sao không thầy ơi à, Không sao đâu Tuy cô bé chưa đủ năng lực Nhưng mà việc mượn sát diễn ra trong một thời gian ngắn Không có ảnh hưởng xấu gì Tới à, cô bé đâu. Nói xong Thầy lấy tay giật nén nhang đi Thì bỗng dân nhỏ yến ngã quỵ xuống đất Bọn tôi hốt quảng chạy đến đỡ nó lên à, Thầy ơi, bạn con bị sao vậy? Tôi hốt quảng hỏi thầy À không sao mà Âm minh của ta vừa mới xuất ra Để cho nó nằm nghỉ một chút đi Sẽ tỉnh dậy thôi à, Dạ, con lo quá Tôi đặt nó ngồi dựa ra ghế Khoảng đầu năm phút sau Thì nó lờ mờ tỉnh dậy Đưa mắt nhìn xung quanh Ê con Yến tỉnh dậy rồi tụi bay ơi Ê mày mà nhớ gì không Tôi lây lây dài nó à, à, Tao Tao không biết nữa Tự nhiên nhức đầu quá à. Ủa vậy là sao ông ơi Bạn con có sao không vậy Cô bé mới lần đầu tiên thực hiện Nên có chút chóng văn thôi Không có sao mà Sẽ nhanh hết thôi Nè cô bé Nói cho tao nghe coi Con nhớ cái gì không Dạ, lúc thầy kêu con uống ly rượu rồi nhắm mắt lại Con thấy đầu óc quay cuồng Tự nhiên cái người mà lúc nãy con gặp á, hiện lên trong đầu con Sau đó con không biết cái gì nữa Cho đến khi tỉnh dậy thì thấy mọi người nè Ờ, trời, mẹ không nhớ gì luôn hả Yến? Hồi nãy mày đang ngồi á, tự nhiên cái đứng bật dậy Đưa tay lên làm vậy vậy vậy nè, còn cười khà khà nữa Tăng ta diễn tả lại cái cử chỉ ruốt râu khi nãy của con Yến Khiến cho bọn tôi mém phì cười Vậy hả? À, tao, tao không biết nữa Ừ, hồi nãy á, chính mắt tụi tao thấy như vậy đó Mày đứng khệnh khạng cho con cười khà khà nữa Cái giọng cười đặc sệt chứ không có tranh chua như cái giọng bình thường của mày đâu Làm cho tao giật hết cả mình à Tàng toàn diễn tả thêm Thầy ơi, vậy là khi nãy con đã cho mượn sát rồi hả thầy? À đúng rồi đó Nhưng mà ta chỉ để trong một thời gian ngắn Nếu mà lâu hơn sẽ ảnh hưởng không tốt tới dương khí của con đâu <cười> dạ, ê tụi bay ơi Tao được làm bác sư rồi nè Ôi trời ơi Có nhỏ chuyện trạng thái nhanh đến chóng mặt Giữa mấy lúc nãy còn tan đau đầu chóng mặt Vậy mà bây giờ đã tươi rối Tra chịu hứng thú nữa chứ Nhìn điều bộ của nó Ai cũng bật cười Ê, mày, mày bị ai nhập nữa rồi hả <cười> Nhập cái đầu mày á Thầy ơi, con làm được rồi <cười> Được rồi Nhưng mà bây giờ tuyệt đối Không được thử thêm một lần nào nữa cho đến khi mà tụi con hình thành đầy đủ dương khí. Khi đó cái việc hành sự mới thực sự đạt đến cảnh giới và có thể trừ tà diệt ma hữu hiệu được. Nãy giờ ngồi ở nhà thầy Tâm, chứng kiến liên tiếp những sự việc hiện tượng kỳ lạ mà người ta hay bảo nó là mê tín dị đoan, là quan tưởng vô căn cứ xảy ra trước mắt, càng làm cho bọn tôi thêm say mê và hứng thú. Những nghi vấn dần dần được xua tan đi. Thấy dạo đó là một niềm tin mãnh liệt vào công việc mà cả đám sẽ làm trong tương lai à, Thầy ơi Con muốn hỏi là bao giờ Là cái thời điểm chính mùi Để mà tụi con hành xử được gì thầy Ờ đừng nôn nóng, Các con hãy đợi thêm 5 năm nữa Đúng vào giờ ngọ Của ngày rằm tháng 7 Đem bốn lá bùa này đốt lên Cho nó cháy thành tro, Lấy tro đó xoa vào giữa lòng bàn tay phải Nếu mà các con đã đầy đủ dương khí thì trong lòng bàn tay sẽ hiện lên biểu tượng âm dương. Khi đó các con đã chính thức đủ năng lực để mà trở thành những người thầy Pháp thực thủ đó. Thầy lấy ra bốn lá bùa, nhưng lần này là màu đỏ, đưa cho bọn tôi xem. Trên đó vẫn ghi chữ nho, nhưng không hiểu ý nghĩa là gì. À, thầy ơi, nói vậy bây giờ, bọn con phải làm gì hả thầy? À, việc của các con bây giờ á, là thời gian rảnh rỗi cứ đến nhà ta, ta sẽ truyền dạy từ từ những đạo lý, luyện tập thuần thục cách sử dụng bùa chú và đoạn kiếm. Ngày 14 tháng 7 âm lịch của năm năm sau, các con đến đây, ta sẽ đưa lá bùa đỏ này và toàn bộ đạo cụ cho từng đứa. Dù sau này các con đã hình thành trọn vẹn dương khí, thì lọ khai âm nhãn vẫn cần dùng đến để xác định rõ hành tung của ngạ quỷ. Nó chỉ có tác dụng trong vòng hai canh giờ thôi Cho nên lúc hành sợ Các con nhớ là phải luôn mang theo bình mình nha Tôi quay qua hỏi tụi nó Hỏi kỹ một lần cuối cùng Xem ai có muốn thay đổi quyết định hay không Dù gì thì đây cũng là một công việc hết sức nguy hiểm Đối diện với những thứ tạ ma Mà người thường không thể thấy được Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra Chỉ có tự cứu lấy thân mình Vì hầu như khi nói ra Không ai tin tưởng mà giúp đỡ đâu Nè Tao muốn hỏi uh, tụi mày lần cuối Có ai muốn thay đổi quan điểm không Đây là lý tưởng riêng của từng đứa Tao biết tương lai sau khi mà đạt đến thời điểm chính mùi Không ai biết chúng ta sẽ đối đầu với những thứ gì Nguy hiểm khó lượng ra sao Nếu mà bây giờ ai có ý định rút lui á, Thì cứ nói ra nha Tao muốn biết ý kiến của con Yến trước À Tao vẫn giữ dẫn lập trường của mình Lúc nãy tôi nói là hơi sợ sợ lẫn quan mang nữa Nhưng mà sau khi trải qua một lần rồi <cười> Tao lại thấy thích thú vô cùng á. Yeah, mày nên nhớ Lúc nãy chỉ là âm binh của thầy tu luyện thôi Không có ý hãm hại mày Lỡ mà sau này đụng quỷ dữ thì sao Thì càng thích chứ sao Tao đến đây rồi Thì không có ý định rút lui đâu ừ, Vậy còn thằng Toàn <cười> Tao đã nói với mày Từ lúc chưa đến nhà thầy rồi Những cái việc mà người khác không làm được Nhưng mà chúng ta lại may mắn có khả năng đó Thì tại sao lại từ chối Miễn là nó giúp được cho người khác Tiêu diệt được cái ác á Thì tao sẵn sàng Ừ Còn thằng Tài sao Ờ tao cũng như Toàn á Chí ít là cả ba đứa mày được tham gia Thì tao làm sao ngoài cuộc được Thầy đã nói á Nếu mà bốn đứa kết hợp lại Ngũ hành tương trợ Khi đó sẽ tạo ra sức mạnh ghê gớm lắm á Ờ được rồi Nếu mà tụi mày quyết định như vậy á Thì tao cũng không còn gì để bổ sung nữa Chúng ta sẽ cùng tham gia Cố gắng tù luyện cho thật tốt Đợi cho đến thời điểm chính mùi là hành sự thôi Được, tôi tao đồng ý Anh thầy ơi, tôi con sẵn sàng Để theo thầy rồi <cười> quá là định mệnh mà Ta không nhìn lầm các con Sau này ta có thể yên tâm Mà quy ẩn rồi Trời thương ta Tạo duyên để gặp được Không những một, mà là bốn đứa trẻ có tố chất khác người Có tâm lòng cao cả trừ gian diệt ác <cười> Ta đã có thể an lòng rồi Có thể an lòng rồi <cười> ờ, Thầy ơi Thầy nói ở ẩn là sao ạ Sau này khi mấy đứa đã trưởng thành rồi Thường tục Sinh khí trọn vẹn Ta sẽ giao lại toàn bộ cho mấy đứa Bà lui về quê nhà để an phận Ai, Tung hoành cả đời Phiêu bạc bốn bể tuổi già sức yếu là không thể tranh khỏi Lui về chốn an nhàn. Ta hy vọng các con sẽ thay ta Làm thật tốt cái việc đó Sau này Mấy đứa có duyên sẽ gặp được một người mang mệnh thổ Cũng có cùng chí hướng căng mạng Nhưng hòa hợp được hay không Là do các con định đoạt Nếu hòa hợp được Thì sức mạnh sẽ còn đáng sợ hơn nhiều lắm Sau buổi trò chuyện ngày hôm đó Nhờ những lời tâm quyết của thầy Mà chúng tôi như trưởng thành hơn Thấm nhuận thêm nhiều triết lý Tâm tưởng làm người Niềm tin Và mong muốn hành sự diệt giang trừ ác Ngày càng lung nấu hơn Khiến cho bọn tôi ai nấy cũng háo hức Chờ đến ngày được tung hoành Ngày qua ngày Cứ khi nào có thời gian rảnh trỗi Cả đám lại tập trung qua nhà thầy để tập luyện Học hỏi Những ngày đi học buổi sáng Thì đến giờ buổi chiều Và ngược lại Càng tiếp xúc với thầy nhiều hơn, bọn tôi lại học hỏi được thêm nhiều đạo lý thâm sâu hơn, cả về nhân cách lẫn công việc. Có đôi lần thầy còn cho chúng tôi đi theo để xem thầy hành đạo. Quả thật sự việc ngoài thực tiễn còn khó khăn, nguy hiểm hơn dạng lần lời nói. Đôi lúc phụ huynh của chúng tôi cũng có thắc mắc tại sao lại hay qua nhà thầy tâm. Lấy lý do là thầy tuổi cao, lại không có con cháu nương tựa, chúng tôi muốn qua chơi với thầy cho khoai quả, thì mọi người cũng không để ý đến nữa. Thời gian thấm thoát thôi đưa Ngày bọn tôi mong chợ nhất cũng đã đến Cái ngày vui nhất Cũng là ngày trang chứa nỗi buồn nhất giờ tụi con chào thầy Ờ, vào nhà đi các con Thầy ơi, thời gian trôi qua nhanh quá thầy ha Thấm thoát đã 5 năm trời về đặng đẵng rồi ừ. thời gian có bao giờ đợi ai đâu các con Con người có mạnh mẽ đến đâu Bản lĩnh đến đâu Thì cũng không thể thắng được thời gian mà Bữa nay là ngày 14 tháng 7 âm lịch rồi, phải không? Dạ đúng rồi Bao nhiêu năm tháng qua Cùng với thầy luyện tập học hỏi Bây giờ tụi con đang đợi cái thời khắc này để thầy à? <cười> giỏi lắm Ta đã nói ta không nhận sai người mà Hôm nay chính là thời điểm chính mùi Để cho các con chính thức hành sự Làng tranh giữa âm và dương Giữa thiện và ác Giữa người và ma quỷ Sẽ do các con định đoạt rồi Đây, cầm lấy bốn lá bùa này, vào đúng giờ ngọ, đốt nó lên, cho lấy tro xoa vào trong lòng bàn tay. tôi đến, đưa ra dưới anh trăng, biểu tượng âm dương sẽ hiện lên. Lúc đó các con sẽ là những người thầy Pháp thật thụ. Bốn thành đoạn kiếm, bốn lọ khai âm nhãn, và những lá bùa trừ yêu này sẽ giao lại cho các con. Các con phải nhớ, chân lý của một người thầy Pháp Là phải luôn luôn giữ lấy chữ đạo Chữ nghĩa Để lên trên đầu Đừng vì có chút hơn người mà dụng nó vào việc mờ ấm Nếu cãi tà quy tránh được thì nên làm Bất tuân mới diệt Cõi âm tà thiện ác khó phần ma quỷ biến quá khôn lượng Những thứ mà chúng ta thấy trước mắt Chưa hẳn là sự thật đâu Nên các con phải hết sức thận trọng đó Dạ Tụi con sẽ nghe theo lời của thầy Không để biến tướng theo chịu hướng khác, để người đời nhìn vào đó mà gièm pha. À, con nhớ năm xưa thầy có nói, sau này sẽ gặp được một người mạnh thổ. Nhưng mà bây giờ người đó đang ở đâu vậy thầy? <cười> Chưa đâu. Cơ duyên á, sẽ gặp. Nhìn các con trưởng thành như bây giờ, à, ta đã có thể yên tâm mà lui về ở ẩn được rồi. Thầy ơi, thầy đừng nói vậy mà, tụi con sẽ thường xuyên qua thăm thầy. À, không không ta hiểu được tình cảm của các con, nhưng mà bây giờ ta tuổi cao sức yếu, ở lại đây không có ai thân thuộc cả. Ta sẽ về quê để vui về với con cháu. Bao nhiêu năm lăn lộn, ai, bây giờ phải trở về cái nơi mà ta bắt đầu thôi. Nghe thầy nói mà chúng tôi không kiềm cảm xúc nữa. Vậy là phải xa thầy thật rồi sao? Bao nhiêu năm theo thầy tẩm sư học đạo? Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến thời khắc chi ly như thế này. Các con về đi, nhớ lấy những lời ta dặn. Sau này hành sự, ta sẽ không còn ở sau lưng để mà hỗ trợ nữa. Tự mình phải biết trân trọng đó. Thầy ơi, tụi con cảm ơn thầy những ngày qua, đã tận tự dạy báo. Cho tụi con biết nhiều đạo lý làm người, biết đâu là thiện, đâu là ác, biết đâu là những điều cần làm. Để đến ngày bây giờ á, Ai cũng trưởng thành thêm vài phần rồi Xin thầy hãy nhận của tụi con ba lại này Như lời cảm ơn Lời tạm biệt của tụi con Cả đám chúng tôi Quỳ xuống trước mặt ông Khấu đầu lại ba lại Tiễn ông ra bến xe Chờ đến khi hình bóng ấy khuất xa Cả đám mới dám bùi ngùi Rơi nước mắt Không dám để cho thầy nhìn thấy những hình ảnh yếu đuối đó Đúng là khoảnh khắc đau đớn Dày dứt nhất Vẫn là khoảnh khắc lúc chìa li. Đó là toàn bộ quá trình, cũng như là cơ duyên mà bọn tôi đã may mắn khi gặp được thầy tâm. Trở về với thực tại, cả đám vừa đi về vừa lên kế hoạch. Tiếc thật, giá như ban nãy tôi có đem theo lọ khai âm nhãn, thì mọi chuyện đã đỡ phức tạp hơn rồi. Nè, yeah. bây giờ á, quyết định vậy đi Giờ về đi học Tối nay á, sẽ tập trung lại nhà thằng Huy Khoảng 11 giờ đêm á, Chúng ta đến lại cái chỗ này Để xem hành tung của nó ra sao Sau này sẽ dễ bề hành sự hơn Chỉ cần đem theo một ít lá bùa Chuẩn bị sẵn khai âm nhãn Để nhìn cho thật kỹ cái cử chỉ của nó Không cần mang theo đoạn kiếm đâu Tối nay mục đích á, chỉ là theo dõi Cái chỗ ở cũng như hành vi của nó thôi Sau khi mà dò xét kỹ rồi Chúng ta sẽ bàn lại sau Cho thấu đáo Thân của nó có màu đỏ Có nghĩa là đã tu luyện thành ngạ quỷ rồi Lúc chiều còn có ý muốn hại người để đoạt hồn nữa Xem ra không phải tầm thường đâu Cái loại này ác tà khí đã ngu ngốc rồi Đem giả tâm đó Hoành hành e là không phải điều lành Tốt nhất là cứ chuẩn bị giải thứ phòng trường hợp xấu nhất xảy ra Nó mà biết chúng ta theo dõi nó Thì khó mà thoát đó À con Yến đêm nay Mày cứ nhà đi Không cần phải đi theo bọn tao đâu Mày là đứa duy nhất có khả năng cho mượn sát nhập hồn Tao chỉ sợ con quỷ này biến quá vào thân xác của mày Khi đó chuyện sẽ rất khó lượng đó à, Mày nói sao mà kêu tao ở nhà vậy Toàn Tao không sợ đâu Tao không có nói là mày sợ Tao chỉ muốn mày ở nhà Cho tới khi tụi tao lần ra được cái tung tích nào đó Hiểu được sức mạnh thật sự của nó đến đâu Khi đó sẽ nhờ cậy tới mày nhiều hơn nữa An Toàn lên tiếng trấn an nhỏ yến Nhỏ này có tiếng là cứng đầu Bọn tôi phải lợi sau tiếp lợi trước Thì nó mới xuôi yến mà nghe theo nhưng vẫn còn ấm ức trong mặt. Tao được rồi. Nhưng mà phát hiện ra cái gì á là phải kể cho tao nghe liền ngay lập tức. Nếu không thì đừng có trách á. Nó vừa nói, vừa đưa năm ngón tay sắc lẻm ra dưới dưới ngay mặt chúng tôi. "Ê Yến, mày hù tao hả?" "Nè, tụi mày biết không, năm xưa lúc mà tao với nó vô nhà thầy thâm á, vô thấy con mèo đen nhảy ra, nó sợ quá tới nỗi, à, mày có im không?" Tôi chưa kịp phản ứng. Thì nó đã lao tới đá bóp dòng mông Không quên thi triển củ âm bạch cốt chảo Tạo ra năm đường thẳng như kẻ chỉ trên tay của tôi ờ, Thôi thôi thôi thôi tha cho tao dùm cái Cái con lứa gì mà giữ như quỷ Sao này có chó nó lấy Ừ Thà chó nó lấy tao Chứ không có tới lượt mày Thôi thôi thôi Hai đứa mày lúc nào cũng vậy hả Cứ như chó với mèo Ghét cô nào trời trao cô đó đó, Liệu mà không <cười> Bà đây mà thèm Con nhỏ làm mặt giỏi Kèm theo cái giọng chanh chua Khiến cho bọn tôi không nhìn được cười. Huy, Mày chuẩn bị tâm lý chưa? Chiều nay á, đơn tự đồn gửi về trường. Tính sau đây. Thằng Toàn nhắc làm cho tôi mới nhớ. Tôi xong rồi. Chiều nay cái đơn đó mà đến tay thầy hiệu trưởng, Thì không biết hậu quả như thế nào đây. Cái lão già chết tiệt. Ừ, tao cũng chưa biết sao nữa. Thôi tùy cơ ứng biến chứ sao giờ. Chỉ mong là đừng đến tay phụ huynh là được. <cười> Hai cái thằng mày chết chắc rồi chứ không phải tại mày hả? tại lanh tại lẹt đi gọi công an tới làm gì? báo hại hàng tao ra nông nổi này đây. giá mà, ờ, giá mà sao với thịt bò thì ngon lắm á. <cười> quá cha. tôi không thèm hơn thua với con yến nữa. tôi quay quẩy đi vậy. trong tâm trạng ấm ức, bồn chồn, vài chút lo sợ. lỡ mà chuyện sáng nay đến tai ba má tôi, thì chắc kỳ này tôi trồng cây chuối để đi toilet luôn mất thôi.